khám phá những điều hay lạ độc đáo của kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam với Việt Thảo. Trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam hôm nay, có một người tên là Thành ở Canada. Người này đã viết một cái thư và gửi về cho Việt Thảo vào ngày 3 tháng 12 của năm 2020. Nội dung bức thư như thế nào? Tâm tình ra sao? Những câu chuyện gì trong đời thật, trong đời thường hay có liên quan đến Mà, quỷ hay là tâm linh? Nó xảy ra ở đâu? Có lẽ giờ phút này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo và Việt Thảo sẽ bắt đầu từ những dòng chữ đầu tiên của bức thư cho đến những dòng chữ cuối cùng của những câu chuyện. Đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 461 mà Việt Thảo lấy cái chủ đề là con ma phòng thí nghiệm của thành Canada. Bức thư Việt Thảo nhận được ngày 3 tháng 12 năm 2020. Nội dung bức thư Việt Thảo Nè, nói nghe nè, dạo này dịch hoành hành trở lại khắp nơi, ngăn trở mọi hoạt động cộng đồng, hạn chế ra khỏi nhà và không cho ai du lịch xa. Với tuổi của tôi, hết quanh quẩn mãi trong nhà, moi hết chuyện nhà ra làm, mang hết sách ra đọc nghe hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn không hết giờ. Bây giờ thì kiếm chuyện gõ computer cho vui nè. Biết cái tuổi này thường bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên tìm nghe người đọc truyện. Cách đây mấy hôm tôi nghe được chuyện ma của Du. nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết, quá đã. Nhưng mà Du biết không? Trong giấc ngủ tôi kim bao tôi thấy ma, tôi thấy là tôi đang đi đâu đó, rồi ở trong một căn nhà nào nho nhỏ đêm tối lù mù ngó ra ngoài khung kính cửa sổ tôi thấy cái mặt ma đàn bà Còn bà nó cái mặt nó thì chần dần tai tái xăm xám và tóc nó thì xỏ bù xù bà ta chỉ nhìn tôi thôi chứ không có làm gì cho tôi sợ nhưng bà làm tôi giật mình dù biết phản ứng của tôi làm sao không tôi le lưỡi và nhắc lại bà <cười> rồi tôi nạt bà nữa go away đi chỗ khác tôi nghĩ là chắc tôi la lớn lắm tôi la lớn đến độ tôi giật mình thức dậy luôn mà rồi tôi thấy bà xã tôi chụp tay tôi lắc lắc bà hỏi tôi làm gì mà la dữ vậy tôi nói là tôi kim bao thấy ma rồi bà nói việc thảo hại bạn rồi rồi bà hỏi tôi là Ê, ma đực hay ma cái Tôi mới nói là ma cái Bà hỏi Bộ nó đè ông sao ông la dữ vậy Tôi nói Cùng bà nó Phải chi mà nó đè tôi thì tôi đâu có la Ngu sao la Tôi mới nói là nó chỉ nhìn tôi thôi Nhưng tôi le lưỡi tôi nhát lại nó và nạt nó Rồi thì nó giọt mất tiêu Bà xã tôi bảo tôi Chà ông ngon quá ha Tôi nghĩ thầm dĩ nhiên là ngon rồi Ngon hơn dịch thảo nhiều <cười> còn bà nó cái câu con bà nó. Cái câu này là tôi học của dịch thảo đó nghe. Bây giờ cho lạc đề chút xíu cho vui nè. Dù xuất thần lòng tiếng trong phim lọc đến ký. Tôi khoái nhất là lúc Di Tiểu Bảo bị cái con a ó khi dễ, nó ngắt đôi nhéo tùm lum rồi mới đuổi hắn đi. Di Tiểu Bảo mới nói: "Con bà nó, tao mà không cưới được mày thì tao kêu mày bằng má đó." Hay thiệt. Tôi nghĩ hồi xưa khi mình còn trẻ thì câu này chắc quớt lắm. Đẹp trai không bằng trai mặt phải không dịch thảo. Bây giờ, chờ kêu ai bằng má thì ma nó bắt mình đi mất mẹ nó rồi. Mở đầu tôi kể chuyện tầm phào cho vui vui. Bây giờ thì tôi bắt đầu vô chuyện nha. Nói trước, nhớ tới đâu tôi viết tới đó tôi không có theo thứ tự gì hết. Tới cái tuổi này rồi, đắng cay thăng trầm cũng nhiều, trải nghiệm cũng đã nhiều đã từng nói chuyện một mình giống như đọc thoại, đã từng nghe chuyện của người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.